trong gió thái bình dương tập 69 tại thủ đô manila tướng yamashita khi biết được tin quân của tướng suzuki đang chạm địch tại ngọn đồi gãy cổ ông liền ra lệnh cho lực lượng chính của suzuki bằng mọi giá phải thay đổi lộ trình để tiến đến mục tiêu chính là tagloban thay vì cứ di chuyển theo con lộ cao tốc số 2 xuyên qua ngọn đồi gãy cổ trục tiến quân phải cắt rừng ngay vị trí phía dưới làng Limon để xuyên ngang theo trục đông Tây của hòn đảo đến mục tiêu chính. Như thế cánh quân này sẽ không bao giờ chạm địch mà cũng đến được Toà Cloban. Đây quả thật là một cái lệnh quái ác. Thứ nhất, cánh quân còn sống sót ở lại tự thủ trên ngọn đồi ghế cổ sẽ bị bỏ rơi hoàn toàn. Thứ nhì, Hành quân theo cái lối băng rừng rậm núi non hết trèo đèo lại lỗi suối thì lương thực tiếp tế dĩ nhiên phải do sức của người gánh vác. Và vũ khí đạn dược cũng thế. Phía Hoa Kỳ thì hành dược, khi hành quân, phương tiện vận chuyển của họ rất dồi dào. Và hơn nữa, họ còn có rất nhiều dân công thiện nguyện của người Phi. Riêng Nhật Bản thì quá thiếu thống phương tiện, lại thêm binh sĩ tất cả đã gần như cạn kiệt sau bao nhiêu ngày đêm hành quân sụi. Giờ lại phải càng rừng lội suối thì với cái sức người mong manh và dù ý chí có kiên quyết đến đâu, họ cũng chẳng bao giờ hy vọng an toàn đến được mục tiêu kế tiếp. Tướng Yamashita dường như vẫn chưa chịu nhìn ra hoặc chẳng biết rõ cái khó khăn đó. Ông ta dĩ nhiên vẫn còn khư khư, cái ý tưởng quyết liệt là đòi hỏi thuộc cấp phải lao vào vịnh ly để mở mộc mặt trận lớn, gọi là trận tuyến quyết định cho toàn cục thật là một quyết định điên rồ, chỉ phung phí xương máu và súng đạn vào một mặt trận vô vọng. Theo hiện tình chính xác thì những sư đoàn và hàng chục tấn tiếp liệu này ông dùng để dự trữ và thiết lập một phòng tuyến khác, một phòng tuyến nằm ở phía Bắc Phi Lực Tân, đó là hòn đảo mang tên Luzon. Có thể vì căn cứ theo những báo cáo láo và lối phóng đại quá đáng cứu hữu của hải quân Nhật, Yamashita vẫn còn cứ đinh ninh rằng Không lực của Hoa Kỳ đã bị tiêu diệt thảm hại ở hai nơi, thứ nhất là đảo Đài Loan vào tháng trước và mới đây ở Vịnh Lê Trước tình hình sôi động như thế, nhưng Tổng Chỉ huy Chiến trường Nam Á là Thống tướng Thảo thì vẫn còn lo nằm ăn hút tà tà ở Tổng Hành Vinh tại Sài Gòn, chẳng có ý kiến hay lệnh lạc gì cả. Khi Tướng Tư lệnh Chiến trường Yamashita có thỉnh thị ý kiến thì ông bảo Yamashita có toàn quyền quyết định. Ông còn gửi thêm cho chiến trường bằng cách điều vào đó 13.000 binh sĩ. 12.000 trong số này từ sư đoàn 26. 13.000 tên binh này sẽ lên đường ngay và có mặt ở bãi biển làng Omsk trong thời gian ngắn. Đồng thời, ngay trong thời gian này, tướng Yamashita cho chuyển đến chiến trường Leyte thêm một đoàn công vo nữa với 10.000 binh sĩ được hậu tống bởi bốn khu trục hạm, một khu trục dễ mìn và một tiềm thủy đỉnh lại còn có thêm ba khu trục hạm khác dàn thành đội hình làm tấm bình phong che chở ở phía trước. Rạng sáng ngày 11 tháng 11, đoàn công vo đến được vị trí của vịnh Omo, cho đến lúc này thì tướng Yamashita mới bằng hoàng kinh hải nhận ra không lực của Hoa kỳ vốn chẳng bị hải quân Nhật tiêu diệt. Khoảng 200 phi cơ từ nhiều phi đội cất cánh từ lực lượng đặc nhiệm 38 bắt đầu lao ra đánh phá đoàn công vo khi họ chưa kịp đổ bộ vào bờ. Một trận tàn sát bắt đầu, những phi đội đầu tiên trong đợt thứ nhất lao ra đánh bom vào những dương vận hạm chuyển quân, đợt thứ nhì tiêu diệt các khu trục hạm, đến đợt thứ ba. Vừa xong thì bờ biển tại vịnh ômốt chỉ còn lại là một bãi chiến trường tan hoang đầy máu tanh và lửa đỏ. Chính phi cơ Hoa Kỳ bị bắn hạ nhưng đổi lại, phía Nhật Bản phải chịu một mất mát quá lớn, Tất cả dân vận hạm và 4 trong 7 chiếc khu trục hạm bị đánh chìm. Một nhóm nhỏ trong 13.000 binh sĩ may mắn còn sống sót trong tận tàn sát kinh hồn vừa qua đã bám víu vào nhau bơi bán mạng vào bờ. 13.000 binh sĩ hiện diện trên đoàn con vo chỉ sau 1 tiếng, tiếng đồng hồ đưa tấm lưng trần hứng bom gần cả một sư đoàn bị xóa sổ thật là một buổi bình minh ảm đạm cho phía Nhật Bản một điềm báo cho một chuỗi thất bại nơi phần đất mà họ đặt tất cả kỳ vọng cho một trận chiến quyết định tham họa gần như một sư đoàn bị tiêu diệt vẫn không làm cho thống tướng Tereuchi nghĩ ra một cái sách đối phó nào khác hơn ít nhất là ngay trong thời gian này nhưng đối với ông tướng tư lạnh mặt trận là Yamashita thì khác ông cảm thấy ngay cái Viễn ảnh tối đen ở Lê Thị. và dù biết chắc là mình sẽ gặp thất bại nặng ở đây nhưng Yamashita không thể tự quyết định rút quân được vì lúc này tổng tư lệnh miền Nam Á đã để mắt đến mặt trận. Thống tướng Tarochi đã ban xuống một cái lệnh rõ ràng và chắc nịch rằng chiến dịch Lê Tị bằng mọi giá phải tiếp tục phải quyết tâm quét sạch địch quân ra khỏi lãnh thổ phi lược tân với tất cả sức mạnh của quân đội thiên hoàng. Yamashita tùy quá bất mãn với một cái lệnh quái ác như thế nhưng ông không còn chọn lựa nào khác vì đây là mệnh lệnh đến từ thưởng cấp. Chắc quý vị vẫn còn nhớ những ngày đầu khi chiến tranh mới khởi phát, tướng Yamashita người chỉ huy chiến trường Mã Lai và Tân Giao Ba cũng đã bất mãn cùng cực với những cái lệnh quái ác của tướng Terochi rồi. Sau khi chiến thắng, Yamashita xin thiên chuyển về miền Bắc để làm việc tại Mãn Châu trong một thời gian rất dài. Cũng chỉ vì cái tính khí cương cường thẳng như ruột ngựa, không muốn nằm dưới sự chỉ huy của vị tướng bất tài Therauchi, là người ông chẳng có chút gì để gọi là phục tùng và nể sợ. Nhưng tình hình đen tối trước, sự tiến công như vũ bão của Hoa Kỳ, Đông Kinh một lần nữa lại triệu hồi ông về làm việc dưới quyền của Therauchi, vì đó là lệnh đến từ bộ chỉ huy tối cao nên Yamashita bắt buộc phải chấp hành nhưng trong lòng ông mang đầy bất mãn và sự bất mãn ấy càng lúc càng nhiều, tuy nhiên với trách nhiệm và tướng tư lệnh chiến trường, dù có bất mãn đến đâu Yamashita cũng không thể nào chống lại thượng lệnh, nghĩa là chiến dịch tái chiếm Leyte vẫn phải tiếp tục, nhưng tiếp tục theo cái nhìn riêng của ông, một cái nhìn thật chính xác với hiện tình rối rắm hiện tại của mặt trận. Trong một mệnh lệnh vô tuyến đánh đi ngày 15 tháng 11 gửi cho tướng Suzuki, Yamashita dường như đã tiên đoán mặt trận ly Tỳ thế nào rồi cũng bị sẽ thất bại. Ông ngắm ngầm cho Suzuki biết mọi cố gắng sẽ trở thành công cốc. Sẽ không có quân tăng viện vì tất cả chỉ ưu tiên vào mục đích cuối cùng là bắt tay vào việc củng cố một phòng tuyến mới chạy dài xuyên suốt hòn đảo Luzon, một hoàn đảo duy nhất to lớn nhất còn lại tại phía bắc của đảo quốc Phi Lực Tân. Tướng chỉ huy ngay mặt trận, lây tỳ là Suzuki, dĩ nhiên với những lệnh lạc đến liên tiếp như thế khiến cho ông cảm giác đầu óc rối bời chẳng hiểu ra cái gì. Ông hoang mang, chẳng biết có phải nên tiếp tục chuyển quân thẳng đến mục tiêu chính là Tacloban hoặc cho đình lại. Đến nông nỗi này thì ông nghĩ bắt buộc tự mình phải liệu mà xoay trở một mình rồi. Trước mắt thì nếu ngọn đồi gãy cổ bị tràn ngập. Thì Hoa Kỳ có thể tung quân chiếm trọn con lậu cao tốc số 2 từ điểm ngọn đồi cho đến Vịnh Âu Mót. Nghĩa là toàn trục Nam Bắc phía Tây của hòn đảo sẽ bị lọt vào tay địch quân Và đến lúc đó dĩ nhiên quân Nhật sẽ bị dồn vào chốn rừng thẩm núi cao của hòn đảo Suzuki nghĩ ngay đến sự bất lợi trước mắt nên liền ra lệnh cho tướng Takaoka Chỉ huy cánh quân tiền phương đang nằm chung quanh ngọn đồi gãy cổ Phải tung toàn lực chiếm lấy ngọn đồi cho bằng được bằng mọi giá Sau những cố gắng chiếm lại rồi để rơi vào tay địch, ngọn đội mang tên Gãy Cổ đã chứng kiến hơn 5 ngày đêm với nhiều trận ác chiến kinh hồn. Tướng Evin thay cho thay đổi chiến thuật bằng cách không cho quân tiến thẳng lên ngọn đồi nữa, mà dùng chiến thuật bao vây rồi dùng hóa lực tiêu hao lực lượng địch. Ông ra lệnh cho Trung tá Thomas Clifford chỉ huy một tiểu đội trực thuộc Sư đoàn 34. Đi bằng đường biển đổ bộ ngay vị trí chỉ cách con lộ cao tốc chừng 3 số về hướng Tây. Sau khi băng qua con sông lây Tì, họ có tiếp cận được một dãy đất khá cao ngay phía sau ngọn đồi giải cổ. Dùng dãy đất này làm bằng đạp tiến quân đánh bọc hậu. Ngày 13 tháng 11, tiểu đoàn 2 tiến quân độc kích lên ngọn đồi nhỏ nằm ngay cánh, bên cánh phải để làm nghi binh, trong khi trung tác Clifford từ dãy đất phía sau tung toàn lực tấn công vào sườn sau của mục tiêu. Cuộc chạm súng dần dai trong hai ngày nữa dưới những cơn mưa tầm tã và nhờ sự yểm trợ hữu hiệu của pháo binh, cuối cùng Clifford cũng làm chủ được ngọn đồi quan trọng đầy chết chóc này. Sau khi quét sạch quân Nhật ra khỏi mục tiêu, trung tá Clifford bàn giao nhiệm vụ trấn giữ lại ngọn đồi cho sư đoàn 32 trấn giữ để làm chủ một ngọn đồi chiến lược trong đó có con lộ cao tốc xuyên ngang 26 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng cùng với hàng trăm bị thương và mất tích so với Nhật Bản. Chính trăm xác chết để lại và vô số thương binh. Nhưng một phép màu nào đó đã âm thầm che chở cho hạ sĩ Kamiko. Từ những ngày đầu máu lửa đến giây phút cuối cùng, âm thầm rút bỏ ngọn đồi. Anh hạ sĩ đã chiến đấu xuyên suốt qua bao nhiêu ngày đêm kinh hoàng với lửa đạn mà anh chẳng hay hấn gì. Vẫn với cây súng trường hết đạn, chiếc ba lô rỗng tuếch trên lưng và cây bụng đói mèo. Anh âm thầm đếm theo. Đếm bước theo những đồng đội may mắn còn sống sót họ di chuyển chậm chậm về phía chân đồi nơi có còn lộ cao tốc số 2 xuyên qua để nhập vào đoàn quân chính tiếp tục phần còn lại của chiến dịch Lây thị. Sau khi chiếm xong ngọn đồi chiến lược, quả như sự tiên tương, tương, tương đoán của Suzuki Hoa Kỳ tung quân ra tiến sâu về phía nam Hoàng đảo, nhận thấy tình hình càng lúc càng trở nên bất lợi. Việc phòng thủ bây giờ coi ra cũng khó thực hiện rồi, nói gì đến chuyện xua quân đánh một trận quyết định. Yamashita cũng nhận ra điều bất lợi ấy liền thay đổi quyết định từ thủ đô Manila. Ông ra lệnh cho Suzuki lập tức tập trung lực lượng còn lại ở đảo Leyte mở thêm một chiến dịch khác. Chiến dịch được mang tên w -A. Một chiến dịch không kém phần liều lĩnh và dùng tất cả sức mạnh tấn công vào những căn cứ sân bay của địch, những sân bay mà Hoa Kỳ vừa mới thiết lập ở những phần đất vừa chiếm được tại đây, được coi là nỗi đe dọa lớn cho nền an ninh toàn vùng phi lực tân, cũng như sự vận chuyển hàng hóa tiếp liệu từ Đông Kinh đến toàn vùng Nam Thái Bình Dương, như Nam Dương, Mã Lai và ngược lại. Hiện nay trong tay tướng Suzuki còn được 3 lực lượng. Thứ nhất, Sư đoàn con cưng đến từ Mãn Châu đã bị tổng thất gần 3 phần tư. Bây giờ thì họ chỉ còn đủ sức để chống cự nhưng những cuộc đụng độ lẻ tẻ hầu chỉ làm Giảm đi sức tiến của Hoa Kỳ trên trục lộ giao thông chính là con lộ cao tốc. Thứ hai, sư đoàn 16 của Makino đã bị đánh tan tác từ những ngày đầu. Bây giờ chỉ còn lại một nhóm binh sĩ đang cố bám vào sườn núi phía Tây, Dagami, vùng trung đảo. Công việc chính của đám tàn quân này là chỉ ngày ngày lộ vào rừng săn tìm thức ăn. Họ phải ăn tất cả những sinh, sinh vật nhỏ nhất như rắn rết, ếch nhái để sinh tồn. Thậm chí cả cỏ dại, rễ cây và chính sợi thắt lưng bằng da của họ cũng không chừa. Lực lượng thứ ba là sư đoàn 26. Lực lượng này tương đối còn đủ mạnh. Có thể nói là dùng nó để làm mũi dùi chính cho chiến dịch. Họ đang trên đường hành quân xuyên qua rừng Phía dưới làng Minh để tiến vào Vịnh Lê Tị thì Suzuki ra lệnh cho họ chuyển theo hướng Đông Nam. Trên tuyến đường này, họ sẽ bắt tay với những chiến sĩ còn sống sót của sư đoàn 16. Đây là sư đoàn 16 dù cùng nhau mở 3 cuộc tấn công vào ba phi trường ở một vị trí gần làng Burauin. Đó là một cái làng chiến lược nằm trong vùng trung đảo cách Dulac 10 dặm về phía Tây. Ngày tấn công được chọn là 6 tháng 12. Kế hoạch tấn công này chỉ được vẽ ra trong vội vàng hấp tấp, chính nó đã vấp phải nhiều trở ngại từ đầu. Việc trước tiên, sư đoàn 26 khó có thể đến được điểm tấn công đúng theo thời điểm do Manila quyết định. Suzuki yêu cầu thêm cho 2 ngày nữa để rộng thời gian cho binh sĩ chuẩn bị, nhưng trở triều thai đã bị thượng cấp từ chối. Và sau đó không biết vì một lý do gì khiến cho họ, cho mọi thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện với Manila bị cắt đứt khiến cho chiến dịch vừa bắt đầu đã vấp phải vô số trở ngại. Ngày 3 tháng 12, theo tin tức khí tượng cho biết thời tiết sẽ trở nên xấu đi vào những ngày sắp tới, nghĩa là sắp có bão lớn ập tới. Thời tiết dĩ nhiên, thời tiết xấu dĩ nhiên việc điều quân sẽ gặp nhiều trở ngại và đầy bất trắc. Tướng Suzuki liền ra lệnh dời ngày tấn công trễ thêm một ngày nữa, nhưng lệnh này không thể nào đến được ban tham mô của sư đoàn 16 vì lý do mọi liên lạc điện đài bị gián đoạn như đã kể trên toàn bộ ban tham mưu và binh sĩ còn sống sót của sư đoàn 16 hiện tại chỉ còn khoảng 300 người. Họ đang có mặt ở một vị trí rất gần phi trường. Ngày điểm tấn công đúng theo thời gian quy định là ngày 6 tháng 12. Một sư đoàn đáng tội nghiệp, chỉ còn lại một nhóm sĩ quan và binh sĩ. Tất cả đều ốm đói phờ phạt với vũ khí quá thô sơ và thiếu thốn. Thế mà những cái bóng ma còn cõi ấy lại chẳng biết trụng chân trước những một mệnh lệnh nào. Khi đêm đến giờ tấn công bắt đầu, tất cả binh sĩ kể cả sĩ quan chỉ huy đồng ôm súng xông vào doanh trại của Hoa Kỳ. Cuộc đột kích bất ngờ khiến cho phía Hoa Kỳ phải lúng túng trong những giây phút đầu tiên. Phía doanh trại đóng ngoài trời để dùng cho những kỹ sư và công nhân Hoa Kỳ sử dụng. Nên khi quân Nhật hùng hổ xông vào, họ đang ngon giấc nồng thì tất nhiên là... Chẳng gặp một sự kháng cự nào cả. Dĩ nhiên là những kỹ sư và thợ thuyền thì chẳng bao giờ cầm đến súng. Họ làm sao chống, chống trả được nên trong cơn bàng hoàng nửa thức nửa ngủ, vô tình đã trở thành những nạn nhân cho cuộc tàn sát giá man của những chiếc lưỡi lê sản xuất từ Nhật Bản. Tuy nhiên có một chuyện hết sức vô lý, không thể nào tin nổi đã xảy ra nhưng lại có... Nhưng đó là sự thật Một vài anh đầu bếp thức đêm Để chuẩn bị cho bữa điểm tâm sáng mai Chẳng hiểu họ chống trả thế nào Mà lại giết được 5 tên lính Nhật Khi bọn này xong vào nhà bếp định trộm thức ăn Quả thật Chết gì đói ăn như thế này Không hiểu có vinh dự cho quân đội thiên hoàng không nhỉ Với một nhóm bệnh sĩ Và họ đã chiếm được một góc sân bay Trong vài tiếng đồng hồ Nhưng chờ mái mà không thấy viện quân tới tiếp tay Thì họ đành phải rút lui vào chốn trốn thăm sân cùng cốc Ở một nơi mà họ đã đào sẵn công sự chiến đấu từ ngày hôm qua để ẩn thân và chờ đợi cánh quân tăng viện. Đây là cánh quân nhảy dù như đã hẹn trước, nhưng không biết vì lý do nào đó mà họ không đến được. Nói về 700 binh sĩ, dù từ trung đoàn Ba Dù, chỉ huy trưởng là Trung Tá Sunehero Shirai, cho đến lúc này họ vẫn còn lục đục ở Luzon, đang leo lên phi cơ để chờ không vận vào chiến trường. 700 binh sĩ được chia thành hai toán, toán thứ nhất 356 binh sĩ chan trúc nhau trên 26 phi cơ, loại phi cơ vận chuyển hai động cơ. Trời vừa chết bóng thì một phi đội 26 phi cơ thuộc toán nhảy dụ thứ nhất được hậu tống theo một phi đội chiến đấu cơ, cùng rời phi đạo hướng về miền Nam, họ di chuyển theo một đội hình nhất định bay dọc theo bờ biển phía Tây của Phi Lực Tân để tránh radar địch phát giác. Khi tiến sâu về vùng Nam Phi thì họ chuyển theo trục Tây Đông để đến Ly Thị. Khi lọt vào vùng trời Lê Tỳ thì bị hóa lực phòng không của Hoa Kỳ chào đón một cách tận tình, khiến cho bốn chiếc phi cơ thả dù bay đầu tiên bị bắn rớt ngay. Số còn lại bất kể sống chết, họ hạ thấp xuống một cao độ cho phép để thả dù. Lúc 6 giờ 15 chiều, những cánh dù bắt đầu bọc gió, người lính dù Nhật Bản đầu tiên được thả xuống đảo Lê Tỳ để tham dự một sứ mạng đặc biệt là thanh toán những căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở đây. Như dự tính thì cánh quân dù này sẽ được tập trung tại điểm phía bắc của phi trường, nhưng vì trời tối và phong không địch bắn sát quá nên chỉ có trung tá Sirai và 60 binh sĩ đặt chân đến được điểm hẹn, phần còn lại thì bị thả lạc ra phía đông nam cách Buranen gần hai dặm ở vùng trung đảo có tên gọi là làng Saplow. Trung tá Shima Shirai sau khi chạm đất và tập hợp binh sĩ xong thì biết ra chỉ non một đại đội nên ông không thể làm gì khác hơn là tìm cách bắt liên lạc với cánh quân còn sống sót của sư đoàn 16 còn nằm chém về đâu đó chung quanh đây để chờ chuyến đổ bộ thứ nhì. Nhưng chuyến chuyển quân thứ hai này sẽ không bao giờ đến được điểm hẹn lý do vì thời tiết bắt đầu trở nên xấu đi, tệ hơn nữa sư đoàn 26 cũng không thể... Tiến lên tiếp tay với cánh quân nhảy dù được vì một tiểu đoàn tiền tiêu của họ vừa lột vào bìa rừng phía bên ngoài vòng đai sân bay đã bị một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 11 không kỵ Hoa Kỳ sớm phát giác. Họ ngăn chặn và đánh bật ngược trở ra. Trở lại nhóm nhảy dù bị lạc ra ngoài tận làng San Pablo. Sau khi tập họp lại họ tiến về phía Bắc để hiệp với cánh quân của Sirai cho kịp lúc trời tối. Bây giờ thì đã nắm trong tay một lực lượng kha khá của nửa quân số dù cùng cánh quân còn lại có sư đoàn 16 đang chém về, tổng cộng gần 500 tay súng. Trung tá Xirai ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơ tại chỗ, hôm sau lúc bình minh vừa ló dạng, dưới trời mưa giông tầm tả, 500 tay súng đồng loạt, xong vào quyết tấn công chiếm cho được khu sân bay. Và lần này Trung tá Xirai đã đụng phải một sức kháng cự mãnh liệt, 4 tiểu đoàn phòng thủ căn cứ quyết không nhận một tấc đất cho quân Nhật, Sau hơn một ngày trời công hãm bằng tất cả sức mạnh vá viếu của mình trăm tài súng Nhật Bản chiến chỉ còn lại một nhóm nhỏ đếm được trên đầu ngón tay Cùng vị sĩ quan chỉ huy lặng lẽ rút lui lên ngọn đồi rậm rạp gần đó Nằm ôm mối hận ngút ngàn không hẹn ngay trở lại Ngay trong lúc Trung tá Shirai cố gắng tấn công căn cứ không quân ở Burawen Thì một hãm đội Hoa Kỳ gồm nhiều khu trục hạm và hải vận hãm bắt đầu cho đổ bộ vào vịnh Ô thêm một sư đoàn nữa, đó là sư đoàn 77 lột quân. Chiến dịch liều mạng mang tên WUE của tướng Suzuki chẳng những bị thất bại hoàn toàn, mà đồng thời chính nó đã kéo theo một loạt thất bại khác trong việc phòng thủ đảo Leyte, Tị, OMOT. Điểm đấu bộ và đóng quân của Sư đoàn 26 từ trước, bây giờ họ đã rút đi để tấn công các phi trường vùng trung đảo, nên nơi đó đã bị bỏ trống. Bây giờ chính là điểm cho á Atoa dùng làm mục tiêu để tấn công lại họ. Chỉ mới 6 giờ 30 sáng, hàng chục khu trục hạm Hoa Kỳ đồng loạt khai pháo nã vào bầu biển chỉ cách Vịnh Ô có 4 dặm. Tàu đổ bộ đồng loạt rời các hải vận hạm đậu ngoài khơi không xa với những bộ quân phục màu xanh, màu ô liu, màu răng di chen chút nhau. Lúc bấy giờ cánh quân đầu tiên đã an toàn đặt chân lên bãi biển, bây giờ là ngày 7 tháng 12. Từ vùng cận nam đảo Lê Tì, sư đoàn 7 cũng đang hành quân xuyên qua phần eo thắt của hòn đảo. Một vùng đồi núi hiểm trở có thể nói là con người khó mà chinh phục được và họ đã chinh phục được lại đang tiến về vùng duyên hải của vịnh Omot để bắt tay với sư đoàn 77 vừa đổ bộ lên bờ. Theo đúng chiến thuật nhịp nhàng của ông tướng lục quân Atoa đã vẽ ra từ trước, sư đoàn này chỉ gặp sự kháng cự lẻ tẻ không đáng nói, đây chỉ là một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 26 được cắt nằm lại để giữ vùng thôn quê hẻo lánh ở đây. Một sự hớ hẹn đáng trách của tướng Suzuki là ông quá tin cậy vào sự yểm trợ của hải Quân ở căn cứ đảo Cebu nên không hề lo bố phòng mặt tay của đảo Leyte. Ông có ngờ đâu eo biển Catotih, một eo biển hẹp giữa Cebu và Leyte đã bị hải quân Hoa Kỳ làm chủ từ trước. Trước một tình thế hết sức ngẽn nghèo, chỉ một lực lượng nhỏ bé bị cách ly hoàn toàn trên một hòn đảo đơn độc, chỉ biết tự lực, chứ không thể nào xoay trở hoặc nương tựa vào đâu tức thì Suzuki ra lệnh cho sư đoàn tạm thời còn đủ mạnh là sư đoàn 26 hợp cùng những binh sĩ còn sống sót của sư đoàn 16 từ vùng hành quân nơi trung đảo lập tức quay ngược trở lại hợp với cánh quân của ông ở trung quanh Vịnh Omo tại tổng hành dinh ở Manila tướng Tư lệnh Yamashita gửi ngay một đoàn con voi viện quân vào mặt trận Leyte ngay và thêm vào đó ông ra lệnh cho 500 Quân nhảy dù thuộc trung đoàn 4 nhảy dù lập tức nhảy ngay vào mặt trận. Mục tiêu chính cho cánh quân dù là một sân bay nằm ở phía bắc Vĩnh Âu Móc, khoảng 8 dặm ở một điểm gần con lỗ cao tốc số 2. Nhưng cũng như những lần đổ quân khác, cánh quân dù lần này cho mãi đến sáng ngày 8 tháng 12 mới đặt chân lên lây thị. Nhưng lại cách xa mục tiêu hàng năm dặm trong một khu rừng cây rậm rạp. Nhắc lại hạ sĩ Kamiko, nhóm của anh... Khi liều chết vượt thoát vòng dây của Hoa Kỳ từ chân đầu gãy cổ. Sau mấy ngày đêm băng rừng lội suối để tìm sinh lộ và cuối cùng rồi thì họ cũng đến được con lộ cao tốc số 2. Ở đây họ chạm trán với 6 binh sĩ dù Nhật Bản, 6 anh lính trẻ măng với vũ khí trang bị đầy đủ. Khi nhìn thấy nhóm binh sĩ bạn bị bại trận với bộ quân phục rách buông mặt mai bơ phờ hóc hát thì họ tỏ ra tự mãn với binh chủng của mình. Hạ sĩ Kamiko tình thật nói thật bảo cho họ biết sự thật về sức mạnh năng địch của quân đội Hoa Kỳ Thì một anh lính nhảy dù Nhật Bản hứ lên một tiếng như miệt thị Hắn nói bằng một giọng kinh kỉnh, giọng của một kẻ chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ Ê, ít ra thì tôi cũng phải giết chết ít nhất 10 thằng lính Mỹ rồi tôi mới chết được chứ Nói xong hắn cười hên hệt và nhìn Kamiko bằng nửa con mắt Hà sĩ Kamiko, người từng chết sống trực diện với quân thù trên ngọn đồi định mệnh gọi trên trên ngọn đồi mệnh danh là gãy cổ đã từng chứng kiến sức mạnh bất khả địch của Hoa Kỳ. Bây giờ nhìn thấy thái độ ngạo mạn, coi trời bằng vuông của anh lính dù thì lòng chợt trùng xuống. Anh thầm hỏi tại sao tổng hành dinh Thiên Hoàng lại gửi đám con nít điếc không sợ súng này vào một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? Thế bảo họ đi tự tử thì còn đúng hơn đã nhiều đêm dài ngồi căng mắt chờ địch nơi tuyến đầu. Kamiko cũng đã có những khoảng thời gian yên tĩnh để lắng động tâm tư của một người lính để suy nghĩ về những gì mình đang đối diện. Có nhiều lần anh tự hỏi và trả lời rằng tại sao mình phải ngồi đây để chờ đợi một cái chết quá vô nghĩa ập đến. Tại sao mình không biết cao say cao xa cao bay xa chạy đến một nơi hoang vu, một hòn đảo xa xôi nào đó để sống cho trọn kiếp người? Thì có lẽ nào Như thế Thì như thế có lẽ sẽ đúng nghĩa hơn Anh thả dòng tâm tư lãng đảng trở nề về nơi cố quốc Nơi cái làng nho nhỏ, nơi anh sinh ra và không lớn Chỗ ấy là một vùng đất ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm Chỗ ấy là quê hương của anh Đẹp thật một vùng trời quê hương yêu dấu Đã mang trong ký ức những ước mơ tươi đẹp Và những ước mơ thỏa đầu đời ấy Đã nuôi lớn anh theo tháng ngày yên bình thầm lặng Rồi chiến tranh đã đến cúp mất tất cả, chiến tranh quả thật là tàn nhẫn, nó đã cúp mất của anh những chuỗi ngày thân thương yêu dấu, nó đã mang anh đi, đi mãi. Sau anh lính dụ sau khi hất một cái nhìn đầy khinh miệt vào nhóm tàn quân của hạ sĩ Kamiko thì họ nhanh chóng biến mất vào cánh rừng thưa bên cạnh. Kamiko ngao ngán nhìn theo những cái bóng áo xanh vừa khuất hẳn sau bụi cây rừng, anh lắc đầu thả dòng suy nghĩ đi lan mang lần nữa. Từ phía xa xa tiếng đại pháo rì rầm dành vang cả một gốc trời, nơi ấy chính là Vịnh Âu Camillo kinh ngạc khi nhận ra đó là tiếng pháo của địch, anh thầm nhủ. Quân à, Hoa Kỳ vừa mới làm chủ ngọn đồi gãy cổ, thấy sao họ lại tiến về vùng Nam Hải Đảo bằng cách nào mà nhanh đến như thế? Đây nhắc lại sư đoàn vừa đấu bộ lên Vịnh Âu Móc, sư đoàn 77 dưới sự chỉ quy của Andrew Brice. Trung tướng tư lãnh sư đoàn, sau khi an toàn đấu bộ lên bờ thì ông ra lệnh cho con cá tiến sâu vào nội địa. Một cánh quân hỗn hợp của Nhật đang nằm sẵn trong những chiến hào nơi cánh rừng trên ngọn đồi không cao lắm phía bên ngoài vòng đai của ngôi làng Âu Mót. Đại tá Mitsui, một sĩ quan vận chuyển, đang chỉ huy, huy cánh quân rời rạc với vũ khí thô sơ. Tuy nhiên ông cũng hy vọng kèm được chân địch cho đến khi sư đoàn 26 từ vùng trung đảo quay trở lại cùng tiếp ứng ngân địch. Tướng Briggs cũng cẩn thận, ông trong một tiểu đoàn khác thuộc sư đoàn 30 đáp vào một bãi biển ở một cái làng nhỏ tên là Palompom, một nơi cách làng Ô 15 dặm theo đường chim bay và 35 dặm đi bằng con đường núi quanh co ghề. Ngày 9 tháng 12, hai cánh quân chính và phụ của tướng Briggs đã có mặt sẵn nơi bìa rừng của làng Ô Rạng sáng hôm ấy, họ dễ dàng chọc thủng phòng tuyến của đại tá Mitsu để tiến vào ngôi làng nhỏ, thấy là một lần nữa. Quân của mặt Ato làm chủ thêm một phần đất phía tây Hoàng Đảo, kể cả Vịnh Omo, một bào biển chiến lược rất tiện lợi cho việc đổ quân tiếp liệu nếu cần. Nên nhớ rằng tướng Yamashita đang dốc sức giữ lấy Hoàng Đảo này, nên từ nhiều ngày trước ông đã gửi quân tăng viện cho Suzuki. Hai đoàn công vo của Nhật Bản đang trên đường tới Vịnh Omo. Đoàn công vo đầu tiên tới 3.000 quân thuộc sư đoàn 8 bộ binh cùng 900 tấn tiếp liệu và đạn dược. Họ gồm 5 dương vận hạm, 3 khu trục hạm và hai tiệm thủy đỉnh. Hộ tống hải đội này còn có thêm một phi đội 30 chiến đấu cơ nữa. Ngày 10 tháng 12, họ có mặt sẵn ngoài khơi phía tây của đảo Lê Tỳ và đang tiến về điểm đổ quân là Vĩnh Âu Mót, nơi quân đội của Hoa Kỳ đang làm chủ. Như đã biết, Hải quân Hoa Kỳ cũng đang bung rộng kiểm soát toàn cả eo biển Camoti. Đoàn công võ của Nhật đang tiến vào Quỹ Môn Quang mà không hay biết. Một cuộc tấn công thành lệnh và chớp nhoắn khiến cho Nhật phải để lại vĩnh viễn cả ba dương vận hạm. Số thoát chết lo cứu cấp những binh sĩ chưa chìm và sau đó quay trở lại bờ biển Polo với 700 binh sĩ thiệt mạng. Trước khi số binh sĩ sống sót này cập được vào bãi biển, thì họ phải mất thêm một dương vận hạm nữa do phi cơ Hoa Kỳ nhào ra tấn công xấu riết. Như thế Nhật chỉ còn lại. Duy nhất có một dương vận hạm với 400 binh sĩ, Một chi độ độc lập dưới sự chỉ huy của Trung úy Ito cùng chín xe lộ nước và 20 khẩu súng cối Tính từ khi chiến tranh đảo Ly Tỳ khởi diễn, Nhật đã bị Hoa Kỳ đánh chìm gần 80% quân tăng viện cùng hàng tiếp liệu Nghĩa là tổng số quân gửi đến là 45.000 quân nhưng còn sống sót để an toàn đặt chân lên đảo chẳng có được bao nhiêu Chưa kể đến không biết bao nhiêu tấn đạn dược tiếp phẩm cũng bị đánh chìm Một cố gắng đau lòng trong tuyệt vọng, một sự mất mát quá lớn cho Yamashita, cho cả quân đội Thiên Hoàng Mặc dù Hoa Kỳ chưa làm chủ hẳn được Hoàng đảo Ly Tị, nhưng trước mắt thì Tổng Hành dinh Thiên Hoàng cũng phải lo bắn xúc xích lên vì nhìn vào hoàn đảo vùng Bắc Phi là đảo Lưu Một hoàn đảo duy nhất còn lại trên vùng Thái Bình Dương vẫn còn đang giữ được trong tay phải lập tức biến Hoàng đảo này thành một căn cứ vững mạnh nhất để cho một trận thư hùng cuối cùng của cuộc chiến. Đồng Kinh một mặt lo xây dựng hệ thống phòng thủ một mặt cho áp giải những tù binh chiến tranh Anh, Hoa Kỳ và Úc đại lợi còn nằm trong các trại tập trung trên đảo trở về đất Nhật, hoặc sẽ dùng họ như những lao động khổ sai hoặc tối hậu, sẽ sử dụng nhóm tù binh này như con tin để gây áp lực cho phía chính phủ Hoa Kỳ đề cập đến tù binh chiến tranh thì chúng ta không nên nhắc lại số phận hóng hêu của những mảnh đời khốn khổ cùng nhiều quân nhân bị cưỡng bắt buông súng một cách nhục nhã và tức tới. Chắc các bạn còn nhớ vụ đánh bom phục hẳn cho Trân Châu Cản do ý kiến của Tổng thống Roosevelt. Vài tuần lễ sau khi ba sĩ quan trong phi đội của Trung tá Dolittle, Độ, phi đội này trên đường rút lui sau một phi vụ đặc biệt là đánh bom thủ đô Đông Kinh. Họ kém may mắn khi nhảy dù ra khỏi máy bay và bị lọt vào tay quân đội Nhật Bản. Đó là Trung quý Dean Howe Trung quý William Faro và Trung sĩ Harold Sparks. Cả ba đều bị quân Nhật đánh đập tàn nhẫn và xử tử sau một phiên tòa chốt nhón của quân đội. Công chúng Nhật Bản thường lên tiếng rêu rào chê trách cách đối xử tù binh chiến tranh của phe đồng minh khi họ đề cao về sự đối xử nhân đạo của quốc gia mình. Nhất là việc chính phủ và quân đội Anh đối xử tàn tại với tù binh Đức trong chiến tranh châu Âu. Nhưng trớ chiêu thai họ lại quên mất và hình như chẳng nhắc nhở gì đến cái vụ việc xảy ra tại quê nhà. Tờ báo mang tên Nippon Times của Đông Kinh có đăng một bài viết như sau để ca ngợi cho chính phủ của mình về vấn đề tù binh chiến tranh và như để bào chữa cho những vụ đấu xử tàn độc khắp mọi nơi. Và qua tin đồn, dĩ nhiên cũng đã có rất nhiều người nghe biết đến. À không cần phải nhắc tới điều này, ác chúng ta cũng biết. Đó là do những hành động mang sợ của phe quân đội, những cánh quân dưới sự chỉ huy của những sĩ quan cuồng tính mang đầy ác cảm màu da và thù hận. Riêng chính phủ của chúng ta, tức ở Đông Kinh, chính phủ Nhật Bản tỏ ra quan tâm và nhân đạo hơn trong vấn đề này. Cho đến thời điểm chiến tranh lên cao như thế này mà chính phủ của chúng ta vẫn tôn trọng luật lệ chung của quốc tế ấn định về cách đối xử với tù binh chiến tranh. Một bằng chứng hùng hồn là nhiều tù binh Hoa Kỳ đã tiên bố không chút đắn đo rằng họ đã sống một cách rất thoải mái, đã hưởng thụ cuộc sống, dù đó là cuộc sống bó buộc trong trại tù của Nhật. Tại đảo Luzon, một hòn đảo to nhất nằm phía bắc Phi Lật nơi trại Cabanatuan, còn vài tù binh sống sót sau trận ác chiến ở bán đảo Ba Tăng vẫn còn bí mật. Giữ những cuốn nhật ký trong tù, những cuốn nhật ký này nếu chẳng may bị phát giác thì mạng sống của họ ắt phải bị đe dọa ngay, điển hình là đại tá quân y James Grillsby. Ông mô tả lại toàn cảnh tù binh trên đường đi vật, trại tập trung từ một chiến trường vừa im tiếng súng như sau. Một đoàn người không ra người, ngộm chẳng ra ngộm, thất thiểu lê từng bước một trong một đội hình lộn xộn bừa bãi vô trật tử, những khuôn mặt thất thần, tiêu tụy, kẻ không quần, người chẳng áo, lê lết như những xác chết biết đi, dưới ánh nắng trái da của miền nhiệt đới, những quân nhân thất trận, đầu không nón, chân không giày bụng đói meo, môi khô đắng, cố kéo dài sự sống bằng một phép màu nào đó. Cứu kéo dài sự đệ ải gian Truân để được đi vào trại tù, để được những người chiến thắng thẳng tay hành hạ, hành hạ cho băng thích bằng những bắn súng, những ngọn roi kinh hoàng cứ tới tấp dán xuống đầu chúng tôi, hoặc cùng những giọng cười tự mãn đầy ngạo mãn, giọng cười của những kẻ đắc chí, coi khinh mạng người như cỏ rác. Những tù bên này bị bắt buộc phải ăn bất cứ những sinh vật ghi tổn nhất để được sinh tồn, chó mèo rắn rết, chuột, non chuột già, kể cả rác rưới. Tính trong một năm đầu sống trong trại tù Kabanutuan, 2.644 tù binh trong số 6.500 chết vì bệnh sốt rét, bệnh kiết lỵ và nhiều chứng bệnh lây lan khác. Những cái chết này, theo đại úy bác sĩ Samuel Blom Thijde, thì lý do chính là do sự bỏ mặt không thương tiếc của Chính phủ Nhật. Kết quả của một chính sách trả thù có tính toán, cứ để cho chúng nó đói kiệt sức ra. Không thực phẩm, không thuốc men, tất nhiên, chúng sẽ dần mòn mà chết hết, có như thế mới đáng kiếp. Sông gió Thái Bình Dương tập 69 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 70.